Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 391 xích viêm quả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Thôi được, ngươi không cần phải nói nữa, ta mua những thứ này. Lâm Hiên như thở một hơi dài, sờ tay vào bên hông, lấy ra một cái túi. Nhỏ để qua trên mặt bàn, ảo ảo một trận vang lên thanh quang lấp. Lánh, một đống linh thạch lớn xuất hiện ở trên mặt bàn. Ngươi đếm đi. Xem có thiếu không ha há tiên sư nói chơi rồi Ta sao có thể không tin lão nhân ra Đây Tiểu nhị ngoài miệng vui tươi hớn hở Ánh mắt lại không ngừng Ngắm đống linh thạch nhìn không ra gã này Còn có thêm ký xảo đếm linh Thạch nhanh vô bì Lâm Hiên cũng không nói gì Chậm rãi đem ba cái linh khí thu vào trong túi chứ vật Đối phương đếm cũng là cực nhanh Số lượng không có sai Thế là cung Kính mời Lâm Hiên đi ra. Cung tiến tiên sư có thời gian dành lại xin người chỉ giáo cho sau. Khi khoản trao đổi này thành công, hắn chắc cũng được chia không ít. Thù lao. Lúc này Lâm Hiên lặng im, chậm rãi bước về phía trước, nhưng ánh mắt. Lại mang theo chút dễu cợt. Có lần sau ư, bổn thiếu ra cũng không có. Hứng thú như vậy, chờ cho sau khi đoạt được linh dược cùng họ đồ nằm trong tay bổn thiếu gia phải rời khỏi cái địa phương rùa quái này tuy nhiên cũng nói lại lúc ấy hắn giật mình không phải vì chín trăm tinh đá quá mắc mà hoàn toàn ngược lại thực sự là tiện nghi tới thái quá a lâm hiên dù hiện tại không cần linh khí nhưng về giá trị của nó vẫn biết rất rõ nếu như là phường thì lớn nhỏ ở U châu một cách thượng Phẩm linh khí đủ để giá trị hơn một ngàn linh thạch với lại so sánh. Kỹ thuật chế luyện cùng tài liệu thì Nguyệt Nha nhận này, giá trị phải lớn hơn như thế. Đừng nói chi là ngũ độc phiên kia là do đại sư đứng hàng thứ nhất gì. Đó luyện chế, rồi bạch cốt thuẫn dùng xương cốt hạt tháp thú sắp tuyệt. Chủng luyện chế thành hai cái này là cực phẩm linh khí trong tinh. Phẩm. Với lại còn có công dụng đặc biệt ba cái này cùng bán ra thì giá phải gần vạn linh thạch cũng là điều bình thường. Lâm Hiên ban đầu đã chuẩn bị móc hầu bao một phen. Kết quả là 900. Giá tiền này có phần cũng quá. Khu khủ Thực là hắn không thể tưởng tượng được. Lâm Hiên vốn là chưa nghĩ ra. Tình hình trong dãy khuê âm sơn này và u Châu khác nhau rất lớn. Ở nơi đây yêu thú rất nhiều. Các loại linh. Thảo hiếm quý số lượng cũng không ít. Nhưng mà cơ hội lại thiếu hụt. Linh Thạch. Có thể nói vật lấy hiếm làm quý. huống chi Linh Thạch đối với tu tiên. Giả mà nói. Cũng không chỉ coi là ngân lượng giao dịch đơn giản. Trong tu luyện khi đấu pháp. Thậm chí là lúc luyện chế linh khí đều không. thể thiếu. Nơi này số lượng đã ít. Nên giá trị của linh thạch rất được đề cao. Đạo lý giá trị này so với tục giới cũng là như nhau. Lâm Hiên vốn là khá thông tuệ. Mới đầu quả thật hắn không rõ ngọn, nguồn. Nhưng suy nghĩ một chút đã có thể đoán ra. Trong lòng hắn tất nhiên là đại hỷ. Nếu là như vậy mà nói, hắn có thể. Ở phường thì nơi này tiêu hao một số linh thạch mà có thể mua được. Nhiều vật hữu ích. Lâm Hiên vừa suy tính vừa đi dạo loanh quanh cũng đem thần thức thả. Ra, không để bỏ lỡ bảo vật gì chân quý. Ơ, đột nhiên Lâm Hiên chân mày cao lại như là phát hiện cái gì bên. Ven đường, nơi đó có một tiểu sạc đơn sơ đứng bên cạnh là một vị trúc. Cơ kỳ tu tiên giả đang hướng về dòng nhân sĩ qua lại chào hàng trong. Tay, đó là một thực vật dài hơn thước, là một dạng cây hạt đào trên ngọn. Có vài quả đỏ mỏng, sắc tươi ướp áp, nhìn rất là ra thích. Lâm Hiên sau khi thấy được trống ngực hơi đập mạnh vội bước nhanh. Tới chắp tay nói vị đảo hữu này trong tay ngươi là phải chăng là. Xích viêm quả. Vị vô sư này khoảng trên dưới 40 tướng mạo bình thường. Hắn mở. Sạp hàng đã lâu nhưng vẫn chưa có khách nhân chiếu cố. Đang sốt ruột. Chờ vất vả, chợt thấy vị khách nhân này. Không nhìn được đại hỷ vẻ Mặt ôn hòa vội vàng nói đạo hữu nhắn lực thật tinh tường quả này Chính là xích viêm quả Dùng cho luyện chế đan dược hay là trực tiếp Ăn vào có thể gia tăng quy lực thần thông hỏa thuộc tính Lâm Hiên cũng không nói thêm nhiều tất cả những cây này của đảo hữu Ta muốn thu mua hết Muốn tất cả thật là tốt quá Tổng cộng có 9 gốc đạo hữu đưa cho Ta 50 khối linh thạch là được Tô sĩ trung niên kia hưng phấn, tới sắc mặt đỏ dần. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không do dự, lấy ra chỗ linh thạch hắn yêu cầu. Sau đó đem xích viêm quả thu vào trong túi. Có gia tăng thần thông hỏa thuộc tính thì hắn chưa rõ, nhưng xích viêm quả này là linh dược chủ yếu dùng để luyện chế xích nguyên đan có thể. Gia tăng pháp lực cho kết đan kỳ tu sĩ. Nếu như là ở châu quả này cho dù có linh thạch cũng khó mà mua. Được đừng nói là xuất hiện tại tiểu tiệm nho nhỏ mà những tiệm đại. Dược liệu quy mô to lớn cũng không có. Thỉnh thoảng có khả năng xuất. Hiện ở những đấu giá hội bí mật nhưng giá cả tuyệt đối là làm cho. Người ta cơ hồ liếu lưới. Lâm hiên mơ hồ đoán được trọng điểm sinh hoạt của Vu sư ở dãy khuê âm. Sơn này. Linh thạch thì ít mà linh dược thì nhiều. Nhân cơ hội này hắn hảo hảo thu hoạch một phen. Thế là lâm hiên đi tới lui một vòng quả nhiên hắn thu hoạch phong phú. Vô cùng căn cứ phương pháp luyện đan, gom góp đầy đủ vài loại linh. Dược thích hợp cho cảnh giới hiện tại của hắn. Lại còn thu mua thêm. Một ít thiên tài địa bảo cho dù hắn tạm thời không dùng được. Nhưng cũng mua vào để sau này có cơ hội sử dụng dãy khuê âm sơn này mặc dù nguy hiểm đáng sợ, nhưng bình tĩnh mà xét. Thật đúng là một nơi lý tưởng để tu luyện. Nếu Lâm Hiên muốn ở lại nơi này, linh thạch trong túi chứ vật đã dự trữ hơn mấy chục vạn. Bất luận là mua tài liệu hay dùng để tu luyện đều dư giả đến nguyên anh kỳ. Mà ở nơi này các vị dược liệu trong phương pháp luyện đơn lại rất dễ. Giàng gom góp đầy đủ. Không thể không nói là điều này đối với Lâm Hiên thực sự hấp dẫn. Nhưng hắn rốt cuộc là tâm trí bền vững kiên đỉnh ý nghĩ vừa thoáng. Hiện ra hắn đã lắc đầu không ổn. Tu sĩ và vu sư vốn là kẻ thù truyền. Kiếp một khi bại lộ thân thế đưa tới là họa sát thân. Trong khoảng thời gian ngắn ẩm thân Lâm Hiên còn nắm chắc. Nhưng thời gian dài ở. Nơi này tu luyện có thể để lộ thân phần hay không là điều rất khó. Nói, đan dược đương nhiên là tốt, nhưng Lâm Hiên cũng quyết không đem. Mạng nhỏ này ra mạo hiểm. Hai ngày nay, hắn cố gắng ở ngoài đi dạo, chính là để mua thêm một số. Thiên tài địa bảo. Chuyển thân mấy lần, Lâm Hiên đã đi tới một cửa hiệu, nơi này cũng là. Khuê Nguyệt bộ mở ra, quan sát mặt tiền thì không sai, bên trong là. Bán ra các loại ngọc giản, từ các loại công pháp của vu sư đến các loại kiến thức thông thường của tu tiên giả, ví như là linh thảo thực vật, phân biệt chủng loại, yêu thú. Mỗi thứ đều có một ít. Tuy nhiên mục tiêu chính Lâm Hiên tới đây là tìm công pháp. Về điều này thì hai mục đích. Thứ nhất, trong thượng cổ điển tịch, Lâm Hiên đã từng nghe nói qua. Pháp thuật của vu sư là tự xưng một đảo riêng, lại không hề kém với tu tiên giả tần tộc, thậm chí Vu sư và tu sĩ cùng bập so sánh thì Vu sư còn hơn một tầng. Lúc trước thấy được điểm này, Lâm Hiên Đắc tương đối tò mò, bây giờ cơ hội tốt ở trước mắt, đương nhiên hắn muốn nghiên cứu những công pháp này một chút. Thứ hai, bản thân hắn là ham muốn thánh quả, đồng thời còn muốn đạo. Trích họa đồ đành phải đại diện cho Thiên Thương Bộ tham gia so tài. Lần này Về các đối thủ thì hắn không để vào mắt, nhưng làm cho hắn lo lắng. Ngược lại chính là những trưởng lão đứng hộ pháp kia. Những lão hộ ly này có ai chưa từng sống qua mấy trăm năm từng người. Đều tin tưởng, lấy ánh mắt âm độc mà quan sát, mà vu pháp thần thông. Khôn cùng, nếu như bị bọn họ nhìn ra điều gì, hắn chắc chắn là rơi vào. Vòng nguy hiểm. Với lại vạn nhất, cho dù che giấu được những kết đan kỳ vu sư kia. Lại nghe đồn là liên minh đại trưởng lão Vị nguyên anh kỳ lão quái kia Cũng tới tham quan khảo sát Lâm Hiên vốn không tự tin ngay cả nguyên Anh kỳ cao thủ hắn có thể gạt được